Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đối mặt với sự tức giận của anh Dương tiêu Dục lần đầu tiên là sững sờ Một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần Tại sao? Dương Tư Dục không hiểu Ngón trỏ đâm lên ngực anh cũng thật là đau Nhưng cũng không làm dừng lại sự vẫn nổ trong cô Anh có thể cùng phụ nữ lêu lồng Tôi lại không thể đàng hoàng nói chuyện yêu đương ư Đôi mắt đen vẫn nộ hiếp chặt lại Tức giận bắn ra toán lặn Rõ ràng đây là khen thức đăng quê nhũ lồng ngực của anh Loại cảm giác chua chua này Không ngừng sang thẳng lên cổ họng của anh Muốn nhiều thì có thể Nhưng đối tượng không thể Là anh ta Anh hạ thấp giọng Giọng điệu hấp dẫn mê người Nhưng cũng nguy hiểm nồng nặc sát khí Tôi nói chuyện yêu đương với ai Còn có thể là do anh quyết định sao Dương tư dục hư nhẹ một tiếng Bên gọi anh oanh oanh yến yến Tại sao không đợi cô gật đầu đồng ý chứ Câu hỏi của cô khiến cho Lương Tĩnh Hành nhẹ nhàng cười. Bàn tay nằm chặt thành quả đấm đã buông lỏng ra. Trực tiếp cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Anh bình tĩnh cười nói. Dĩ nhiên. Dĩ nhiên ư? Giọng nói của Dương tiêu Dục rút cuộc không nhịn được nâng cao. Hai mắt trận ta thật lớn. Đáp án này mà anh cũng có thể nói ra sao? Anh dám nói rằng đối tượng nói chuyện yêu đương của tôi. Cần phải sự đồng ý của anh ư? Dĩ nhiên. Lần này cũng là câu trả lời đó. Hơn nữa giọng nói còn có phần kiên quyết hơn Giống như là có bom nổ Ở trong đầu của Dương Tư Dục Người đàn ông này thật là tao gan Lại muốn hoàn chuyện của cô ư Dương Tư Dục nhắm mắt lại Dùng sức muốn rút tay của mình ra khỏi tay anh Rút ra để làm cái gì chứ Đương nhiên là muốn đánh cho anh một quyền Cái tên kêu tầm này Nhưng mà sức lực nam nữ chênh lệch quá lớn Cô Can Ban không thể làm điều Mình mong muốn được Được, anh muốn trong năm Tôi sẽ để cho anh trong năm Vậy bây giờ anh nói cho tôi biết, tôi nên nói chuyện yêu đương với ai hả? Cô sẽ chờ câu trả lời của anh. Trần Phải vẫn giấc chờ phát động chuẩn bị đá tới cốc rễ của anh. Chỉ cần anh có gan nói ra chó hay cá hay mèo, thì cô sẽ cho anh đẹp mặt. Đôi tròng mắt đen hít chặt hơn, anh nghe người đến gần mặt cô, khoảng cách càng lúc càng gần, gần đến nỗi cô có thể thấy bóng mình trong mắt của anh. Tình cảnh này hơi quen thuộc, dừng tư dục thời gốc phi kinh ngạc, Nhớ tới lần trước bọn họ hôn nhau Tình huống cũng giống như bây giờ Cô thật sự muốn biết Cô có thể nói chuyện yêu đương với ai ư Lên tĩnh hành chậm rãi hỏi Đôi mắt màu đen có thần quá Chặt trên mặt cổ cô Già đầu của dương tư dục dân lên Chỉ đáp một tiếng ươm đơn giản Lần này xem ra không phải không thể đau đá Nếu như anh lại muốn hôn cô Đến thất điên bắt đầu Nhưng cô lại muốn quên nụ hôn kia Cô nhất định sẽ không cách ký Vì vậy Chân phải của cô vẫn luôn trong trạng thái chuẩn bị công kích. Nói, là ai hả? Cô lạnh lùng hỏi, khí thế vô cùng lớn mạnh. Lần tĩnh hành đem mặt mình đến gần cô hơn, chóp mũi đụng vào mũi của cô, đôi mắt có thần nhìn thẳng vào mắt cô. Thật là muốn biết sao? Anh cao giọng, thân hình cao lớn làm cho người ta có cảm giác bị áp bức. Mao nói. Khuôn mặt của dân Tơ Dục căng thẳng, cẩn trương đến mức lào quẫn bách. Nếu anh còn không nói ra đáp án Thì cô sẽ mất đi sự bình tĩnh mất Được Nếu như cô muốn biết thì tôi sẽ nói Lần tiện hành đồng ý Hơi thở nóng rực ở trên mặt cô phun lên Làm cho tâm của cô co rút lạnh Anh, anh mau, mau nói đi Dừng thở dục thúc rục Hơi thở của anh quá nóng Làm hô hấp của cô trở nên rồn rập Không được Cô không thể nhịn được Đồng lúc cô nghĩ rằng mình sắp hỏng Thì liền nghe thấy anh lên tiếng tôi một chữ bình thường đơn giản từ trong miệng của lơn tĩnh hành nhanh chóng nói ra mà lại cương quyết đôi môi đỏ mọng của dương tư dục mở ra kép vào mở ra rồi lại kép vào một hồi lâu cô không nói ra lời chân cổ cô đã chuẩn bị thật lâu nghĩ sẽ đá cho anh một cái thật mạnh cũng cứng đờ ở giữa không trung nhìn thấy cô ngây người vẻ mặt đờ đẫn tâm tình của Lương tĩnh hành không khỏi tốt lên đôi môi mỏng nâng lên rất đẹp mắt tất vui là em không có ý kiến gì. lên tính hành cầm tay của cô đặt lên môi, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Mà cái hôn này rước cuộc khiến cho tinh thần của Dương Tư Dục. Quay trở lại, cô giật tay của mình ra. Cái gì gọi là tôi không có ý kiến chứ? Dương Tư Dục phát giận nói. Tôi bị cho anh làm tráng vắng với cái đề nghị thối nát kia rồi. Tâm tình của Lương tính hành đang tốt trật biến mất, sắc mặt trầm xuống, anh đầy giận dữ nói điều em hẹn hò với tôi là một đề nghị thối nát sao? Ánh mắt của anh tràn đầy sự tức giận. Thái độ của anh có vấn đề. Tôi giật sự là không hiểu. Tại sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc